Để điểm Lý Dẫn và tử già trai về tới nhà trọ, bọn người thần cốc tiểu giả tử đang đợi bọn hắn. Mà biển tình long đang ngồi trên ghế salon cũng trông thấy Lý Dẫn đi đến. Giờ phút này, đa sánh lớn như vậy, tu tập khá nhiều chúng hộ. Sự xuất hiện của mạnh vỡ khế hước thứ tư dân tới sự quan tâm của rất nhiều người. Rất nhiều chúng hộ mới cũng biết được khế hước địa ngục là đường tắt để rời khỏi nhà trọ. Lý ẩn liếc nhìn thấy tình lòng, nhưng hiện tại ở đại sảnh tụ tập rất nhiều người, không tiện chất vấn. Lâu trước, Bùi Thanh Đi đứng gần Lý ẩn nhất, thay hẳn đi đến liền mở miệng. Quyết tự chỉ thị mới đã ban bố, cũng ban bố ra cả tung tích của mảnh vỡ thứ tư. Nội dung của quyết tự chỉ thị lần này là gì? Lý ẩn đem ánh mắt từ biển tình lòng chuyển qua Bùi Thanh Đi. Trước mặt hỏi Có đặc thù gì hay không Ví dụ như phải là một vài hành vi đặc biệt nào đó Không có Là một huyết tự chỉ bình thường Địa điểm chỉ thị là khu Phi Vân Khu rừng số 6 Nơi đó cùng ưu ảnh sơn cấp đồng dạng Đều thuộc lưu vực sông Nguyễn Thiên Khoảng cách cũng rất gần Ưu ảnh sơn cấp Là địa điểm mẫn bị sát hại nghe đến đò lý ẩn cào chặt lông mày trên thực tế người cảm thấy kinh hãi nhất chính là tình lòng hắn như thế nào cũng không thể ngờ được địa điểm lại cách nơi sát hại mẫn gần như thế điều này ý vị như thế nào đây Cũng mời tâm phủ không qua sông đoạn cầu hứa hẹn đến lúc đó sẽ cho hắn bước họa vẽ tràn cảnh quyết tự điều này làm hắn có thể an tâm một chút Chỉ cần có bức họa kia, khả năng tìm ra sinh lộ sẽ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Liệu quyết tự lúc này đây, ngoài trừ tinh Long và hoàng phủ hát theo thứ tự là lần thứ ba cùng lần thứ hai chấp hành quyết tự, thì bốn người khác đều là lần đầu tiên chấp hành quyết tự chỉ thị. Như vậy độ khó của quyết tự có lẽ sẽ không quá cao à. Đi nhận hỏi tiếp. Tổng cộng có mấy người chấp hành quyết tự chỉ thị lần này Đều ở nơi này sao Tổng cộng có 6 người Vui Thanh Đi trả lời Theo thứ tự là Lương Thiên Diễn phòng 409 Thiện Vi phòng 507 Thần Cốc Tiểu Dạ Tử phòng 608 Hoàng Phủ Hát phòng 1104 Tiêu Tuyết phòng 1302 Cùng Biển Tinh Long phòng 2504 nhớ của Bùi Thanh Đi thật sự tốt kinh người, ngay cả xuống phòng của sáu người cũng nhớ kỹ không hề nhầm lẫn Thân cấp tiểu gia tử, vây mà cũng phải đi chấp hành quyết tự chỉ thị rồi sao? Còn có Hoàng Phủ Hát, người sống sót sau quyết tự sáu khỏa đầu người cũng nhanh như vậy nhận được quyết tự một lần nữa. Lúc này không ít ánh mắt tập trung lên người tử giả. Rất nhiều người hoài nghi Minh vợ thứ ba có phải do tử già nắm giữ hay không Nếu thật là như thế Nó không chừng người giết mẫn cũng là nàng Hơn nữa vì cái gì Đi điểm quyết từ được an bài Ân dấu ở ụ ảnh sơn gốc như vậy Bật quả mọi người cũng tin tưởng Cho dù có hỏi thì đối phương cũng phủ nhận Còn bằng không đừng hỏi Mọi người vẫn là tương đối quan tâm mảnh vỡ thứ tự sẽ rơi vào tay ai hơn Bởi vì điều này có nghĩa người đò sẽ nắm giữ tâm vé vào cửa mà phượng cấp quyết tự chỉ thị Mảnh vờ khi ước địa ngục giống như là một tấm thẻ đánh bạc vậy Mọi người đều rất rõ điều này Hiện tại tổng số chủ hộ có hơn 80 người Ngay sau còn có khả năng không ngừng tăng vọt Như vậy một khi chấp hành mà phượng cấp quyết tự chỉ thị mà nói Y như thế nào đây? Người kiềm giữ khế ước trong 10 thước có thể phong mấn Ma Phương. Nhưng hiện tại, tổng nhân số chủ hộ nhiều như vậy, trong 10 mét có thể đứng được bao nhiêu người. Cho dù là miễn cưỡng vừa đủ thì vấn đề di chuyển như thế nào? Ai mà biết Ma Phương có thần thông gì khống chế người hay không? Tại thời điểm chấp hành Ma Phương cấp quyết tự chỉ thị, Nhất định sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm Cho nên tất cả mọi người rõ ràng Trên đoạt khế ước địa ngục Chính là gió tanh mưa máu Đêm này không ai hoài nghi Mà mảnh vỡ khế ước thứ tư vừa ra Tức là trong bảy mảnh vỡ Đã xuất hiện hơn được một nửa Kế tiếp Mọi người đều bắt đầu rục rịch Có thể tạm thời liên minh Hoặc là điều tra mảnh vỡ Đang nằm trong tay ai Trong sáu chủ hộ Nữ thám tử Nhật Bản, thân cốc tiểu hữu già tử là người được chú ý nhất. Rất nhiều người đều cho rằng nàng là người có khả năng giành được mạnh vỡ lần này, vì vậy không ít người nghĩ biện pháp lôi kéo làm quen. Dùng chút kiến thức nữa về về Nhật Bản trò chuyện, hy vọng tranh thủ hảo cảm của nàng. Cuôn bài trình độ tiếng Trung của nàng khá tốt, không gặp vài chướng ngại ngôn ngữ khi giao lưu mà hoàng phụ hát lần quý tự vừa rồi suýt bị giết chết. Rất nhiều người cho rằng hắn còn sống hoàn toàn nhờ vào vận khí, cho nên lần Quyết tự này hơn phần nữa là hắn sẽ không quay về được. Biên tình Long ở lần thứ nhất quý tự, thuần túy cũng là dựa vào vận khí mới tìm được sinh lộ, cho nên càng không có người chú ý tới bọn hắn. Nhưng trên thực tế, Biên tình Long mới là người có lợi nhất đấy, bởi vì hắn nắm giữ một phương bài nghịch thiên. Là bức họa Là đoàn sát thủ hắn giết chết mẫn Để đòi lấy Đêm khuya Gần 12 giờ Mọi người bắt đầu rời đi Trở về tầng của mình Tình lòng Lý hẳn bước đến bên người hắn Người đến phòng ta một chút Ta có chuyện muốn nói tin lòng nhìn bộ dạng của Lý hẩn Đã sớm nghi ngờ Cà cà hơn phân nữa Đã nói với hắn điều gì đó Hằng thậm chí lo lắng Có phải ca ca cũng đưa lá thư cho lý ẩn coi rồi không Dùng trí nhớ của ca Hằng rất có thể sẽ nhớ được cái tên lý ẩn viết trên tờ giấy Nên làm cái gì bây giờ Nên làm cái gì bây giờ Tình lộng bắt đầu suy tư Trên thư đề cập tới nội dung Mẫn là người thả tờ giấy A4 Và tham vụ có khả năng vẽ ra trang cảnh tương lai quyết tự Phòng thư này trực tiếp chứng minh hắn ta đã trà ra hết thái mà lý giận rất dễ dàng sẽ phỏng đoán ra hắn và thâm phủ có mối liên hệ thậm chí có khả năng suy luận ra kẻ giết chết mẫn chính là hắn nên làm cái gì bây giờ tuyệt đối không thể thừa nhận không chỉ như vậy tuyệt đối không thể nói với hai người giao dịch giữa hắn và thâm phủ quyết tự chỉ thấy lúc này đây hắn đã có thể thu được bức vẽ của thâm phủ nếu như chuyện bức họa bị tiết lộ ra ngoài mọi người so với mảnh vỡ khế hước lại càng thêm liều lĩnh muốn đoạt lấy nếu như tính khí của thầm phủ không tốt có thể sẽ đạo diễn ra một hồi đại quy mô đồ sát giữa những chủ hộ thì sẽ như thế nào suy nghĩ một chút tinh lòng cảm thấy không rét mà run, cho nên tuyệt đối không thể nào nói ra sự tồn tại của bức họa biết trước Không thể nào nói ra Nhưng nói dối như thế nào đây Lý ẩn dễ dàng đồ gạt như vậy sao Đi vào thang máy, Hắn bắt đầu suy tư Nên nói như thế nào Giết chết Lý ẩn và doanh tử Dạ Làm sao có thể Nơi này là nhà trọ à Làm sao hắn có thể phụ thành Phụ thức giết chết hai người Hơn nữa Cái chết của Mẫn Làm hắn tràn ngập cảm giác tội lỗi và thống khổ hắn thực sự không muốn nhấm thì máu tươi nữa đem một tánh mạng còn sống bớt chết trong tay mình hành vi khủng bố như vậy hắn không muốn cảm nhận thêm một lần nữa vô luận như thế nào cũng không muốn còn đối với lý dẫn khi thực hắn cũng chưa suy luận ra được giao dịch giữa tình lòng và thâm vũ dù sao với chút tình báo trước mắt lý nhận còn chưa thể nghĩ xa như vậy thầm phụ đối với thí nghiệm nhân tính chấp nhất mãnh liệt dùng bức họa biết trước đi dụ dỗ chủ hộ giết người hà tiểu mỹ đã chết lý nhận tự nhiên càng không thể tưởng tượng ra một tầng ý nghĩa như vậy được dù sao lý nhận là người mà không phải là thần hắn đang hoài nghi có phải tình lòng bị thâm vũ uy hiếp tánh mạng vì nguyên nhân đó mới phòng ngừa mà đưa cho ca ca lá thư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 chỉ dựa vào danh tự liền có thể từ xa giết người thậm chí lý ẩn còn hoài nghi thầm vũ có thể chính là một con quỷ hay không dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh thầm vũ thực sự còn sống nếu như nàng là một con quỷ tinh lòng đối với nàng tràn ngập sợ hãi là hoàn toàn có thể lý giải rồi nhưng đoạn suy lực này cùng thực tế thì trống đánh sùi kèn thổi ngược Nhưng Lý ẩn không phải thần hắn không có khả năng nắm rõ tình hình từ một vài tình báo vụn vặt Không thể nói hắn không thông minh Mà là manh mối hắn đạt được quá ít Nếu như chỉ cần có một từ Một chút dấu vết để lại Mà có thể đoán ra được chân tướng Cái đó không gọi là suy luận Mà gọi là siêu năng lực Vừa bước ra khỏi thang máy Tiến vào lầu 4 Tình lòng gấp gáp khó dặn hỏi Lý ẩn Đến cùng là chuyện gì Vào cửa rồi nói sao Tinh Long không ngừng ngăn chặn đòi tầm bất an Đang cần nhắc như thế nào che giấu Nên nói như thế nào đây Nên giải thích như thế nào đây Cũng không biết ca ca đã nói những gì Và nhất lời ta nói cùng ca ca có điểm mâu thuẫn thì sao Sau khi bước vào phòng 404 Ly dận đóng cửa lại Lập tức nhìn về phía tinh lồng Khi thường lý giận cũng có cố kỵ, hang động dạng không hy vọng bức hòa biết trước bị những chủng hộ khác biết được. Nhiều không tất cả mọi người sẽ dốc sức liều mạng đi tìm thầm vũ, sau đó vì tranh đoạn nạn mới triển khai giết chóc. Bởi vì ai cũng hy vọng độc chiếm năng lực của thầm vũ, không ai biết năng lực này có thể hạn chế số lận hay không. Bởi vậy mỗi người đều sẽ hy vọng bản thân mình thu hoạch được bức vẽ biết trước về quyết tự của mình. Năng lực của thầm vũ bị tình lòng biết được đối với lý ẩn mà nói điều đó rất bất lợi. Nói cách khác nhất định phải ngăn chặn miệng của tình lòng tuyệt đối không thể để cho số lượng người biết chuyện này gia tăng thêm. Nhưng lý ẩn đoán chừng, ngân dạ và ngân vũ nói không chừng điều đã biết. Việc cấp bách trước mắt Là như thế nào tình long tra ra được những chuyện này? Tại sao lại bị uy hiếp tánh mạng, mình mỏi nắm giữ nhiều hay ít? Còn có, không thể để cho hắn nói chuyện này với người khác. Tại Lý ẩn rung lên, một lá thư liền xuất hiện trước mặt tình long Tuy tình long sớm đang ngờ tới điều này, nhưng khi nhìn thấy lá thư vẫn là cả kinh. Cô thể giải thích nội dung bên trong được không? Lý ẩn trực tiếp hỏi. Nội dung bức thư này là chân thật sao Người như thế nào điều tra ra được Còn có ai biết chuyện này không Ta Tinh lòng quan sát biểu lộ Của Lý ẩn và tử gia, Phan đoạn đến thuộc cùng Hai người đã nắm giữ được bao nhiêu manh mối Cuối cùng hắn cắn răng nói Ta đã từng nhìn thấy bức họa kia Chính là bức họa thâm vốn đã tặng cho Mẫn Lý ẩn nghe hắn nói như vậy Lập tức hỏi Chẳng lẽ là bức tranh được thầm vũ đem tặng cho Mẫn vào lễ năm mới Bức tranh đó chúng ta hoàn toàn không thể nào tìm ra Đúng Tinh lồng nói tiếp Mẫn sở dĩ viết ra tờ giấy kia Là vì quan hệ đến bức tranh Ta lúc đầu cũng là vô tình mới thấy được bức tranh kia Nhìn Lý Hận có bộ dạng như đang suy nghĩ Tinh lồng cảm giác hằng nói dối đã có tác dụng Vậy, người nói cho ta biết tứ giả lúc này lại chèn vào Bức họa kia vẽ cái gì? Nên trả lời thế nào đây? Tình lòng căn bản chưa từng xem quả bức tranh kia Nhưng đồng giản, Lý Hẩn và tử giả cũng chưa từng xem Hắn đoán chừng, Mân đã sớm đem bức tranh kia tiêu hủy Bên cô Nhi Viện chắc chắn cũng chưa có người xem quả Nếu không đã sớm bị điều tra ra rồi Bởi vì bức họa đó nên Mận mới viết ra lời nhắc Không nên quay đầu Cho nên hắn đoán chừng Nội dung bức họa chắc chắn làm người ta nghĩ tới việc quay đầu Nhưng bức tranh là trạng thái tỉnh Ở trạng thái tỉnh phải làm như thế nào Mới biểu hiện ra không nên quay đầu Không thể trầm mặt thời gian dài quá lâu Nếu không liền bị lộ ra nói dối Vì vậy hắn lập tức trả lời Bức họa vẽ chính là mấy người chúng ta quay đầu lại Mà quỷ nhân cơ hội này để ánh mắt của chúng ta trao đổi Tinh lòng đánh bậy đánh bạ Vậy mà lại đoán trúng nội dung bức họa Có thật không vậy? Lý Ấn lại hỏi Thực sự là như thế sao? Phải, cho nên ta một mực không có quay đầu lại Nhưng ánh mắt của ta cuối cùng thì vẫn bị đói Bởi vì lúc ấy quỷ che khuất mắt phải của ta Ta không tài nào phát hiện được con mắt mình đã bị đói. Lời nói này làm cho lý ẩn phải có điều suy nghĩ Nói cách khác, Ngay từ khi bắt đầu Người đã biết rõ nội dung bức họa biết trước Vậy vậy mới đoán ra được điểm này Vậy bức thư tại sao phải giao cho cả cả người à, Nếu như người đưa cho liễu tường Người có mối quan hệ như anh em với người, ta cũng không lạ. Nhưng vì cái gì lại lù lại mình mối này cho ta và tứ giả? Vì cái gì người lại làm như vậy? Hoàn toàn chính xác. Minh và Lý nhẫn không thần, chẳng quen. Vì cái gì lại đem mảnh mối này lù lại cho hắn? Người cố ý đem mảnh mối đưa cho ta tứ giả, ngân giả, kha ngân phú. Bốn người chúng ta là những người giỏi suy luận nhất trong nhà trọ. Nói cách khác Ngươi hy vọng nhờ bọn ta tìm ra thầm vố sao Ta Mẫn chết Phải chẳng có liên quan tới người Lý Dân không để cho hắn Một cơ hội thở dốc nào Từng bước ép sát Để trong tâm lý của hắn Phải xuất hiện lỗ thúng Chỉ cần lòng hắn vừa loạn Lời nói kế tiếp chắc chắn sẽ xuất hiện sơ hở Lý Dân tìm kiếm Chính là cơ hội này Mẫn chết và ta không có quan hệ gì Trinh Long vẫn tiếp tục nói dối Thực sự không có quan hệ Trên thực tế khi đó không phải thâm vũ mất tích sao Ta cũng không biết nàng đi nơi nào Kế tiếp thì Mẫn liền chết rồi Bởi vậy ta rất lo lắng Mẫn cầm được bức hỏa biết trước của nàng Sau đó bị giết chết Không biết có phải là thăm vũ làm không đây Cho nên ta quyết định lùi lại một lá bài tẩy Vạn nhất nàng muốn giết ta Ta sẽ lợi dụng cái này làm ách chủ bại để đào thoát Tinh lòng bị cưỡng mức Liên biên ra một lời nói dối Trên cơ bản cũng hợp logic Hắn nói như vậy Lý ẩn cảm giác cũng có đạo lý Nhưng hắn vẫn thuần theo không buồn Hỏi Làm sao người biết là thầm vũ giết mẫn Nàng hành động bất tiện à Điểm này ai mà biết Nàng là một người tàn tật Có thể chạy ra khỏi cô nhi viện mà sinh sống Có lẽ còn có người giúp đỡ nàng huống chi Nàng có năng lực vẽ ra tràn cảnh tương lai Ai cũng không thể cam đoan, nàng có thể tồn tại một năng lực đáng sợ nào khác hay không ạ. Lúc này, tại phòng 608, thân cấp tiểu già tử đang ở trong phòng, nàng ngồi ở trước bàn làm việc, trong phòng ngủ, tay đeo một cái tai nghe. Từ bên trong truyền ra thành âm của lý dẫn. Thực sự là như thế sao? Người chỉ biết những điều này thôi ừ, tình lòng. bức họa biết trước rõ ràng có loại vật như vậy thần gốc tiểu gia tử lần trước tới nhà lý dẫn đã đặt dưới ghế sa lông một cây mái nghề trộm thần là thám tử nhưng vật này nàng điều một mực mang trên người nhất định phải đạt được cái gọi là bức họa biết trước kia tiêu gia tử hào quyết tâm